tiếp tục đi lịch lãm thôi. lắc lắc cái đầu, Trần Vũ đóng kín túi ra chuẩn bị rời đi. đột nhiên, khu rừng nổi lên một trận gió lớn, cát bay đá chảy, những cây cỏ mềm bị bật cả gốc, nương theo cuồng phong bay lên giữa không trung. Trần Vũ chấn động. đây là cái quái phong gì vậy? đột ngột quá. wow! một tiếng giống khủng khiếp sông thẳng lên trời, nghe như chỉ cách đó khoảng hơn trăm mét. chết mày, không hay rồi. Là nhị cấp yêu thú Chỉ có nhị cấp yêu thú trở nên Thì mới có thể phóng thích được thuộc tính Điều khiển khí lưu hình thành yêu phong Mê hoặc tầm nhìn hoặc là cảm giác của con người thôi Việc không nên chậm chễ, Trần Vũ toàn lực vận chuyển vân tinh bộ Trần tung lên Lao đi như là một con chim lớn Muốn tránh khỏi tập kích của con nhị cấp yêu thú Rắc rắc Tiếng cảnh cây gãy vang lên Và chỉ hơi thở Một con yêu lang cực lớn như là con trâu nước Xuất hiện ở nơi Trần Vũ vừa đứng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 đương theo cây cỏ nháy mắt đã có thể đi hơn 10 mét so với đại nhạn thực sự là không hề thua kém. Wow! Trần Vũ chưa kịp thở vào nhẹ nhõm một khối đạn mãnh liệt từ sau lưng phóng tới Trần Vũ không cần nhìn cũng biết là đạn độc do hạt vĩ lăng phun ra võ giả ngưng khí thành trở xuống bị chạm phải một chút là huyết dịch khô héo tứ chi tê bút ngay dựa vào chân khí lực cường đại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 Hạt vĩ lang ra sức dãy rủa, đồng thời phát ra những tiếng gào thét sợ hãi. Nhưng có thể làm được gì đây? Hắc ảnh cường đại hơn hạt vĩ lang rất là nhiều, chỉ cần một trào đã đủ đập vỡ đầu đối phương, huyết dịch văng ra khắp nơi. Trần Vũ quay đầu lại, vừa hay chạm đúng ánh mắt của Hắc ảnh. Hai con mắt huyết hồng còn sắc hơn cả dao, tà ác vạn phần. Hả? Tam cấp yêu thú, xích huyết tha thú? Trần Vũ kêu khổ vạn phần.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 Hôm nay chính là tộc nhân tranh tài của tộc ta. Lần này ai đứng hạng nhất sẽ được hai mươi viên tụ khí đan cùng một trăm kim tệ. Ngừng một chút, Trần Thiên Hàn liếc sang đám tộc nhân phía dưới, sau đó tiếp tục nói: Hỡi tộc nhân trẻ tuổi, vinh quang trần gia do các ngươi truyền thừa, huy hoàng trần gia do các ngươi khai sáng. Quan Ô, Quan Ô! Lập tức được các tộc nhân bên dưới cao giọng hưởng ứng. Được rồi. Tộc nhân tranh tài chính thức bắt đầu Đám người xôi trào dần dần tách ra Tộc nhân trẻ tuổi, 20 tuổi trở xuống Đi ra phía trước xếp thành hàng chờ đợi khảo thí Từng người bước lên võ đài cầm lên một viên đá màu lam Viên đá này chính là chắc thí vòng đầu lần lượt từng người bước lên vật chân khí phóng vào bên trong Trần Hà Vũ, tụ khí tầng 5, có tiến bộ Trần Chiếu Lam, tụ khí tầng 8, không có tiến bộ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 Còn mười ngày nữa là tới ngày Lưu Vân Tông thu nhận đệ tử rồi. Trần Hạo thần sắc yếu ớt nói. Trần Lông xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết muốn trấn hưng gia tộc. Vào. Trần Hạo vừa ra khỏi phòng con trai mình, thì bất chợt có một thanh tiểu kiếm bay đến. Hắn nhanh chóng lách người sang một bên để tránh. Người nào làm can tại trần gia của ta? Trần Hạo lớn tiếng nói, nhú mày nhìn lại thanh tiểu kiếm trên cột nhà.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 cao cấp hơn cả tụ khí đan rất là nhiều, có thể giúp cho võ giả ngưng khí cảnh đột phá một tiểu cảnh giới dễ dàng. Với xác suất là bốn thành, đây chính là đan dược rất là đắt, hầu như là không truyền ra ngoài địa bán, nên ai cũng rất là mơ ước. Chỉ cần một viên ngưng khí đan có thể đổi lấy 200 viên tụ khí đan, tuyệt đối là trọng bảo. Nếu như con trai hắn có được ngưng khí đan, chắc chắn sẽ như là giấn thêm chân, về sau không người nào chống đối được. Đây chính là cơ hội của ngươi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 thì nói gì đến hai đại gia tộc còn lại như là bọn hắn. Xem ra đại lạc lần này khó tránh rồi Vương Mạc cười nhăn nhó nói Quý yên tâm đi Vương gia chúng tôi sẽ cùng tiến cùng lùi với cả Trần Huynh Trước hết, Quý ngáy chuẩn bị cho lần tuyển đệ tử của Lưu Vân Tông đi Vương Mạc đứng dậy chắc tay dặn dò Sau đó rời đi về phía vương phủ chuẩn bị chu đá mọi thứ Bốn ngày sau tại trường gia, Chúc mừng thiếu ra chung mừng thiếu gia ngài đã đột phá ngưng khí cảnh tầng tám tên người hầu không ngừng cười lớn vút đuôi ngựa lấy lòng của trương thiếu la đó là điều đương nhiên thôi thiên tài như ta đây nhất định sẽ được lưu văn tông coi trọng ta là thiên tài trong thiên tài không ai dám chành với ta đâu tiểu nhân biết thiếu gia ngài là thiên tài trong thiên tài thôi nhanh đi thông báo cho phụ thân của ta hay à không phải để tự ta đi thông báo mới được ha ha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 Hai ngày sau, tại Nam Lĩnh Thành, tướng kèn giúp kiểu dâu nhộn nhịp khiến cho mọi người đứng xem náo nhiệt. Tần Lang cưới bạch mã đi trước, phía sau có kiểu Tân nương, tướng pháo thì đốt tân bẩn. Trong đại sảnh có rất nhiều người đến chúc mừng, hầu như tất cả các gia tộc đều đi đến, không ai dám tránh mặt cả, trừ hai đại gia tộc, đó chính là Trần Gia và Vương Gia. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thê giao bái, đưa vào động phòng hoa trúc,